Các đọc bạn Bà tại đang nghe tại đọc chuyện audio.net nói là muốn con kết hôn sao? vừa mẹ u Tuấn quét qua ố n con hôn Đông trên nở nụ cùng Đông như trận lạnh người ông, trên trán đúng như Tiếng càng ngày càng nhỏ. Người ngoài con tương rằng ông mới chính là con trai của anh cười rực có cảm giác có chó có của sao? kết biết giật một một tắt hột. trả trai hỏi hôi môi vô ba, ra vừa đầy đó. đấy. lại lời mới Vậy vậy bà rỡ. mà mồ m là À, là là à đ ô n g tuấn giật lại quét qua bên cạnh mẹ vợ nói con phải kết hôn con với con gái thủy ra sao à đúng vậy nhé mẹ đông cười gượng hai tiếng rồi sau đó cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía con trai của mình nhỏ giọng nói đông tấn giật mỉm cười mắt nhìn chằm chằm cha mẹ một lúc lâu sau đó đem ánh mắt bắn về phía người ngồi bên cạnh họ cô gái trẻ tuổi lập tức giơ tay lên nói lớn anh à em không có ý kiến gì đâu a n h có nói gì đấy em không Khuôn hắn vẫn mỉm cười như cũ, nhưng vẫn trọng mặt mỉm của cười cũ, đồng e n hiện lên tiếng sáng bén nhận, làm cho người ta dù có muốn hay không cũng không thường. con như lại làm là coi cho hay thì thế một dám ta Bà nào? có của dù Vậy ý đ cẩn tuấn h hỏi không phải h ậ n con quyết định rồi còn sao? Sao giờ này lại trai. mọi c Bà, y giật vẫn duy trì nụ cười tuấn tú giọng nói êm ái đến lạ thường bà đồng bị hỏi ngược lại thì liền chụt tạ nhanh chóng cười cười rồi cất lời dù gì thì con cũng là người trong cuộc mà không phải hay sao cảm ơn ba đã nhớ rõ con chính là người trong cuộc giọng nói nghe rất là ôn hòa nhưng thật ra thì toàn là lời giễu cợt khiến cho b à đồng xấu hổ cơm thôi tuấn giật à thì ra thì con cũng không thể trách ba con nha con cũng biết đấy mấy năm nay n g ự a trù thường kinh doanh càng ngày càng kém ông nội con tin tưởng giao n g ự a trù phòng cho ba con quản lý mà nay lại như vậy thật sự là không ổn rồi mẹ đồng thấy chồng mình có sự Không nhìn được nên liền lên, lên tiếng được mấy à Bà giải Đông ngồi bên cạnh sắc mặt cực kỳ khó coi, cũng đang gật thoảng coi, liên thích thay. mặt tục, thỉnh cạnh khó sắc cực còn c bên đầu kỳ t tiếng thở t dài.、Mẹ、Đông h Mẹ ấ ngày ụ cười bên môi con môi trai bên n o t h á bột tắt, liền vội v n nói g tiếp. m ấ nay g à y n chú và các cô của con liên tục đem chuyện ngự trù phường nói với ông nội con làm cho ông càng thêm tức giận hạ lệnh bắt ba con phải lập tức nghĩ ra biện pháp cải thiện tình hình nếu không ông con sẽ thu hồi lại ngự trù phường đó Con à, ô n gạo nội con đã nói như vậy rồi. nếu con không làm gì cho được, thì nhất định ngụ trù phương sẽ mất hết tất cả. Ông con là người nói được, làm được đó. Bà Đồng mang về mặt đá tương mà nhìn con trai mình. rồi, trai cho được, cả. được được đã đó. đá thì hết vậy về trù bà Bà làm là làm mà gì g mất mặt tất sẽ của thủy xa được rất nhiều nhà hàng muốn có nhưng mỗi quý họ chỉ cung cấp một số lượng nhỏ cho một vài nhà hàng nếu như chúng ta cũng có thể lũng đoạn được nó nó không chừng tình trạng của ngụ trù phường sẽ được chuyển biến đó nói không chừng không phải là biểu thị cho ý nói không chắc chắn hay sao Đồng Tuấn giật không khỏi người giật thờ khỏi dài vì bà a của quá ngây thơ của mình. thơ b có t h hôn nhân cả đời con đi đánh cực một chuyện mà không hề chắc chắn. Như vậy có phải là quá mạo hiểm hay không chứ? Còn yên tâm đi, bà đã nghĩ ể lấy là vậy yên con Con tâm cả cực có cả đời đi đi, đã mạo quá một mà bà r ồ i mọi Nếu chuyện không thành công thì con có thì thể là y hôn n bất cứ lúc o mà. Bà đ ồ người tự Tuấn giật không biết nói gì hơn. Bà cho của cho cho pháp mình khiến không hơn. biện Bà nói đúng, Đồng n gì là là g của thị xa đều là ngu ngốc nên chúng ta có thể tùy tiện lợi dụng có phải hay không hắn bạn lại lời nói của ba mình vậy vậy thì phải làm thế nào chứ bà đồng bày ra khuôn mặt khổ sở nhỏ giọng hỏi lại cuối cùng đồng tuấn giật cũng thu lạnh nụ cười rồi kẽ thở dài bà ngày mai ba bảo người đem tất cả báo cáo tài chính cùng ở trụ phòng đến cho con tuấn giật à con đồng ý kết hôn sao mặt mày ủ r ộ t của b à đông sau khi nghe con trai nói như vậy thì lập tức sáng lên chính miệng hắn nói sẽ nhận hết chuyện rắc rối này phải chăng hắn đã giao động rồi chờ sau khi con xem xong báo cáo sẽ trả lời ba sau hà nói xong liền đứng dậy đi lên lầu để lại ba người đang ngồi ở đó hết sức trùng lập mà suy đoán ý tứ trong câu nói của nó bà có phải ý của anh là đồng ý nhưng cũng chưa phải là đồng ý hay không đ ồ n g nguyệt n h a nghi ngờ hỏi ba mình đôi lòng mày nhíu lại thật chặt bà con kiên quyết không đồng ý cho anh cưới một cô con gái nhà giàu mới nổi như vậy đâu nguyệt n h a thủy ra không phải nhà giàu mới nổi bà đồng lại một lần nữa giải thích cho con gái hiểu thủy ra chỉ là có tổ t ô n g xuất thân từ nông dân thôi bọn họ bây giờ cũng có công ty gia đình hơn nữa còn với con gái thủy ra không phải là từng bạn học thời đại học hay sao bà còn đúng là vui dẻo mới cùng với thủy ngọc mễ học chung một lớp <cười> cậu ta rất là béo đó đồng nghệt nhà nghĩ tới thủy kiều mẫn với thân hình t r ò n v h trắng trẻo mập mập nên không nhịn được mà cau mày đó là một người cực kỳ ham ăn béo ú làm chị dâu của cô thì không bằng cô cho một đao đi là xong là kiều t h ủ y mẫn còn không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio c h ấ